Trời vẫn lạnh và nhiều gió. Thế nên thằng David Howard không tới để hai đứa đi điều tra khu vực bờ sông như nó đã nói. Chúng tớ quyết định chờ qua Giáng sinh. Gia đình tớ luôn tự đốn thông mang về nhà chưng. Nhưng năm nay, dì cả nhà sẽ đi Gladysburg. Bố bảo tại sao lại không kết đèn lên cây tùng ngoài cửa sổ nhỉ? Không ở nhà vào ngày Giáng sinh thì cần gì phải trang hoàng cơ chứ. Becky quá nhỏ nên chưa biết gì về Giáng sinh. Nhưng Dara Linh thì biết giả tiếng rống dụ nai sừng tắm rồi. Hê, hey, tụi mình phải ngồi ngoài sân mà mở quà trong tuyết à? Nó rền rỉ. Nhưng một đợt tuyết mới đổ xuống ngay trước ngày Giáng sinh. Đèn trang trí mắc trên cây tùng chiếu lấp lánh trên mặt băng tuyết, tạo ra một cái cây Giáng sinh đẹp hơn những cây Giáng sinh mà gia đình tớ từng có ở trong nhà. Vậy là buổi sáng ngày Giáng sinh, cả nhà đành ngồi bên cửa sổ phòng khách. Ăn bánh và mở quà Mẹ thì thích cuốn băng cassette tớ tặng Bố sử dụng ngay chiếc cốc cà phê to Bác kia thì ăn sô-cô-la hiệu Whitman tới cho nó Thậm chí Daraline lại còn khoái hộp kẹo cacao tôi đã mua một hộp đồ ăn cho chó để tặng silo Và gói nhiều lớp giấy Khiến cho nó phát điên lên Tìm cách đánh hơi Rất nhiều lớp giấy và ri băng nữa Nó mở được cái hộp Và tớ tung từng món đồ ăn lên trời Buộc nó phải nhảy lên mà đớp Ai chà Cái mùi đánh hơi của chó ghê gớm thật đấy. Bố mẹ tặng tớ chiếc quần jean mới, áo và một cái đồng hồ đeo tay. Chúng tớ đi thay đồ để đi tới nhà cô Hetti và bỏ lại Silo ở đằng sau, trèo lên xe Jeep. Silo chẳng thích chuyện nhà tớ đi đâu mà không đem nó theo cùng. Chạy theo sau xe ra tận ngoài đường, mông có khi nào nhà tớ nhận ra là đã bỏ quên một thứ quan trọng nhất để mà hước kêu nó nhảy lên xe. Tới khi không được gọi Nó cựp đuôi lóc cấp quay trở về nhà Tớ chỉ ước gì chó hiểu được tiếng Anh Để có thể giải thích với nó Tớ không thích để silo bên ngoài nhà Trong mùa săn bắn Nhưng mẹ nói chó ở ngoài giữa nhà Trong lúc đi vắng thì mới tốt Nếu mà có ai mò tới với ý đồ xấu Hẳn phải nghĩ lại Khi một con chó sủa giang ra đón tiếp hắn Cả nhà mới đi được một đổi Thì Dara đòi đi dậy sinh Mẹ mắng Hay hớm chưa Nếu là Becky thì mẹ còn hiểu được, còn con, sắp 8 tuổi rồi cơ mà, Darlene. Bộ con muốn sao? Nó trả treo. Vậy thế là cả nhà phải ghé vào nhà gia đình Sweeney hỏi xin đi nhờ toilet. Mẹ dẫn Becky đi luôn cho chắc ăn. Tớ ở lại trong xe với bố, ngoảnh bộ mặt lo lắng về hướng sông Middle Island. Xe khởi hành trở lại, Becky ngồi giữa băng ghế sau nên chia tách tớ và Darlene. Nhưng con nhỏ đó thể nào cũng dương mình sang bên này và bên kia xe để chọc tức tớ Tớ ngồi đấy mà lo nghĩ chuyện riêng Nhưng vẫn cảm nhận mũi giày của Darlene đá vào chân tớ Nó dặn dẹo tới nổi cái đai an toàn tuột xuống dưới nách luôn Xem lại coi, mình đang ngồi ở đâu đi kìa Tớ nói và nhéo vô chân nó một cái Darlene ngồi thẳng lên Nhưng lần này nó dương cánh tay ra sau lưng ghế chỗ Becky ngồi Để cốc vào một bên đầu của tớ Thôi nghe, Dadalin. Tớ nói, nhéo tài nó. Nhưng cùi chó tớ lại thúc trúng Becky, khiến cho con nhỏ kêu ác lên. Marty, ở dưới đó đừng có làm ồn nữa đi. Bố không thể vừa lái xe vừa làm trọng tài đâu. Bố hét lên. Mẹ thì quay lại nhìn cả đám một cái. Lúc nào tớ cũng là đứa bị mắng, bởi vì tớ lớn nhất mà. Tớ ước gì Dadalin làm chỉ cả suốt một ngày xem. Tớ sẽ khiến nó gặp đủ rắc rối cho nó phải gian sinh không làm chị nữa mới hả dạ. Tới Classburg, cô hetty đứng đón ở cửa. Trong cô chả giống gì bố cả. Điều đó khiến tớ thấy nhẹ người đi, bởi vì tớ không hề muốn khi mình lớn lên lại trông giống Darlalyn. Không muốn ai biết chúng tớ là anh em. Cô hetty có hông lớn, đôi tay tròn, nhưng cô cười thì giống bố. Đúng vậy. Cô ấy mà ôm bạn thì bạn biết mùi cái ôm chặt cứng là thế nào ngay ha, các cháu cứ vào đây mà xem Cái gì dưới gốc cây thông nào Cô nói Hầu hết là kẹo, lại tự làm Kẹo que cho Becky Kẹo mềm cho tớ này Và kẹo đậu phỏng giòn cho Daraline Daraline ghét kẹo đậu phỏng giòn Cái miệng nó trễ xuống Cho nên mẹ phải thúc khỉu tay vào người nó một cái Nhưng cô Hattie đã chuẩn bị bữa tối với món bê nướng ngon lành Khiến tớ ước chi có silo để xẻ phần của tớ cho nó Anh chị với các cháu cần có sự chuẩn bị cho việc tới cái nhà dưỡng lão đó đó. Cô Hattie nói lúc cả nhà đã ăn xong món bánh caramel. Đó hả? Cái đó không phải là nhà dưỡng lão đâu. Đó không phải là nhà dưỡng lão tốt nhất thế giới nhưng mà các y tá đã làm việc hết lòng. Nhà tớ đi thăm bà nội ngay sau khi ăn xong, trước khi Becky muốn đi ngủ. Tớ đoán khi bước vào nhà dưỡng lão thì cái làm người ta sốc là thứ mùi không mấy dễ chịu. Nó giống mùi phòng vệ sinh cần được cỏ rửa Và cái mùi thức ăn để quá lâu Khoảng 8 đến 10 người Ở một phòng có một tivi Tất cả họ đang xem hợp ca nam Hát bài Đêm Thánh Vô Cùng Hai bà đang ngủ Một bà cột người vào xe lăn Bằng tấm ra giường Đang dùng cái muỗng gõ nhịp lên cái khay của mình Nhà tớ làm thủ tục Vào thăm tại bàn đăng ký Một phụ nữ trẻ đội mũ ông già Noel Nói là bà nội đang quanh quẩn đâu đây Rồi bà xuất hiện, băng dung giúp trên hành lang bằng cái xe lăn đập hai cái hàm răng giả vào nhau bởi vì bà không lắp chúng vô miệng. Hỏi là mọi người có thấy cái sẻn xúc tuyết của bà ở đâu không? Bố bước qua chặn chiếc xe lăn lại trước khi bà hút vào một cái cây thông giả. Chà, Giáng sinh vui vẻ thưa mẹ! Bố nói hôn lên má bà. Con đưa cả nhà đến thăm bà đấy bà ơi! Nó ở ngay ngoài cửa mà! Bà nói. Và chẳng có nghĩa gì cả Cái gì hả mẹ? Bố hỏi Thì cái sẻn xúc tuyết mới tin của ta ấy Dựng ngay ngoài cửa nè Bà nói Dán mắt vào tớ Cậu lấy cái sẻn của ta phải không? Tớ đáp Dạ không ạ Becky thì lùi ra xa Nó cố nấp sau chân mẹ Còn Daralyn thì cứ nhìn chầm chập Con mắt nó trố ra như mắt con ít À chúng con có mang quà cho bà đây bà ơi Mẹ nói và đặt cho lòng bà một cái hộp. Nội xé toạt với gói, móng tay dài như là vuốt vậy. Hầu như không ai cắt móng tay cho bà trừ cô Hattie. Mẹ cúi xuống giúp bà tháo sợi ri băng. Nội lôi ra một chiếc váy thụng màu hồng có hoa trên mỗi bên túi. Ôi, phải có túi chứ. Bà nói rồi trả lại cho mẹ. Ta không thích váy mà không có túi. Mẹ cố chỉ cho bà thấy hai cái túi áo. Nhưng giờ bà đã nói sang chuyện khác rồi. Tôi có thể nói là mẹ đau khổ lắm. Y tá bước lại và đề nghị nhà tớ đẩy bà đi vòng vòng nhà dưỡng lão để bà nhìn thấy phòng khách và nhà ăn được trang hoàng. Vậy là có chuyện để làm rồi. Mẹ với cô Hetty ngồi lại trong phòng thường trực nói chuyện, con bố thì đẩy xe lăn cho bà và lũ nhóc tuổi tớ lúc thúc đi theo. Becky nãy ra đề nghị là mấy anh em đi xem ông già Noel. Nó bắt gặp một ông lão có bộ râu trắng ngồi bên cửa sổ. Ông Noel kìa. Nó reo lên. Ông lão quay sang cười lớn. À, lại đây nào cháu cưng. Ông nói, đưa tay ra và tới dẫn Becky vào phòng ông chào hỏi. Becky ngồi vào lòng ông lão, kể hết với ổng những thứ quà Giáng sinh mà nó được tặng, khiến cho ông lão buồn cười quá chừng. Becky không hề nhận ra ông lão chỉ có một cái chân thôi. Nhưng mà bà nội lại muốn đi chỗ khác. Ông đó không có tốt đâu Bà bảo đa ra lên. Ông ăn cắp cái giấy tiền của ta Mẹ ơi Cái dí tiền của mẹ ở ngay trong túi của mẹ đây này Bố nói với bà Khi cả nhà lại tiếp tục đi Bác kia dãy tay chào ông già có bộ rau trắng Nhưng mà bà nội cứ nói rằng Bà đang phải sống giữa Xà quyệt của bọn trộm cướp và dối trá Và nếu bố có thương bà Thì hãy đưa bà ra khỏi cái chỗ này Bố đau lòng lắm Bởi vì mẹ tớ có cả một gia đình phải lo thì sẽ cực hơn là cô Hetty nếu mà đưa bà về nhà chăm sóc. Em không chịu già đi rồi bị khùng điên đâu. Cứ bắn em chết cho rồi đi. Đa ra lẩm bẩm. Sau khi đi một vòng khắp tòa nhà và đưa bà nội trở về phòng của bà. Cả nhà cùng đọc kinh rồi cùng hát bài Đêm Thánh Vô Cùng. Lần đầu tiên nội thật sự yên lặng. Quan sát gia đình tớ dữ dội trong lúc cả nhà tớ hát. Và tớ thấy bà khóc Dường như đây là lần đầu tiên bà nhớ ra chúng tớ là ai Nhưng mà tới lúc nhà tớ lấy áo khoác Nội lại muốn đi lang thang bằng xe lăn tiếp Bà quàng cái váy mới lên dai Không cho ai sờ vào Và nói là bà phải đi gặp cái ông có râu đó mà đòi lại cái giấy tiền của bà Cô y tá kèm bà nháy mắt với nhà tớ <cười> Mọi người cứ đi đi ha Cô nói để tôi xử lý cho Thế là cả nhà trở ra xe chip và nghỉ lại nhà cô Hattie hết ngày hôm đó. Bác kia ngủ lên giường của cô, còn Dara Linh và tớ chơi xếp hình. Tớ tự nhủ, không biết tại sao lúc này mà tớ với nhỏ Dara lại hợp nhau như vậy. Tại sao bọn tớ không hợp nhau mọi lúc được nhỉ? Có phải là vì tớ được có silo trong khi bao lâu nay Dara Linh đã rất muốn nuôi một chú mèo không nhỉ? Trước khi về chúng tớ dùng một bữa xế nhẹ sang quýt bò Xong cả nhà lại lên đường. Trời chưa tối hẳn, nhưng tuyết phản chiếu ánh sáng, nên có vẻ như là chưa muộn. Tuyết cũng bắt đầu rơi thêm. Mẹ nói, hey, đi thăm bà đã khó, mà chia tay bà đi về còn khó hơn nữa. Ngoại tớ đã mất mấy năm trước, cho nên bà nội chính là người mẹ duy nhất còn lại của mẹ. Về tới lối vào nhà, chúng tớ thấy đã để quên đèn sáng trên cây Noel ngoài sân. Nó chào đón nhà tớ, Nhưng tớ nhìn quanh tìm Shiloh Thường thì lúc này nó đã nhảy nhót vui mừng rồi Đầu đuôi lắc lư lia lia Shiloh đâu rồi? Becky hỏi Con bé cũng nhớ con chó lắm Chắc là chạy chơi đâu đó với con chó Labrador kia chứ gì Mẹ nói Nó có bạn cũng hay đó Nhưng tớ nghĩ chẳng mấy khi nhà tớ đều đi hết cả như hôm nay Thường thì mẹ ở nhà Trong lúc bố đi làm và tuổi tớ đi học Còn lần này cả nhà đi vắng từ 11 giờ sáng đến tận 8 giờ tối Đủ lâu để một con chó phải thắc mắc Không biết mọi người có trở về hay không Không chừng nó còn đi tìm nữa Chúng tớ bước vào nhà Và mở tivi lên xem phần cuối chương trình ca nhạc Mừng Giáng sinh Tới khi chiếc đồng hồ đeo tay của tớ chỉ 10 giờ Mà vẫn không thấy si lô về Tớ mang bốt, mặc áo khoác vào rồi bước ra ngoài hiên Thoạt đầu tớ chỉ đứng trên bậc thang và huyết sáo Nhưng chưa học được cách quýt sáo như bố. Tiếng quýt sáo yếu ớt của tớ không thể vượt qua nổi rừng cây tuyết tùng. Sì Tớ gọi. Giờ tiếng gọi của tớ gian dọng núi đồi. Lại đây nào! Sì Lại đây nhóc! Không có gì khác ngoài tiếng lá cây rì rào. Tớ lạch bạch đi xuống cuối lối xe hơi chạy. tay đút vào túi, dai khom lại. Sì tớ hét lên, lớn hết cỡ mà buồng phổi tớ cho phép. "Shilo! Shilo!" Không gian rất tĩnh lặng, cho nên cho rằng con chó phải nghe được tiếng kêu của tớ từ cách xa nửa dặm chứ. Rồi tớ đứng yên và tớ nghe ngóng. Tớ vốn có thể nghe được tiếng chân của Shilo chạy dồn băng qua bãi đất hoặc là cánh đồng cỏ. Nhưng tớ biết tuyết rơi dày như thế này, dù cho nó có ở ngay sau lưng tớ thì tôi cũng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng len ken của chiếc dòng cổ đâu. Tôi bước tới cây cầu và hét gọi thêm một chút nữa, rồi rẽ trái và đi theo con đường ở phía bên kia, gọi rống lên như bò ấy. Không có tiếng trả lời ngoại trừ tiếng gió thổi. Đêm đó không thể nào ngủ được. Cái đi văn nhà tớ lội lẫm lỗm nhỗm và mỗi lần trở mình tôi lại lôi tốc cái chăn lên. 2 giờ sáng tôi nhõm dậy và đứng bên cửa sổ. Trăng sắp đến rằm, và tuyết thì lấp lánh như kim cương. Tớ không tìm ánh trăng hay ánh tuyết, mà tôi chỉ tìm silo Đêm đó, nhà tớ đã để ngõ cửa kho cho silo có thể vào trong, mà ngủ, nếu như nó về muộn. Nhưng mà tớ biết chó của tớ mà. Thể nào trước hết nó cũng dòng lên hiên, thử xem có ai còn thức để cho nó vào không. Không thấy dấu chân chó nào hết. tôi đang nghĩ về những tay thợ săn đã bắn súng trong rừng nhà tớ. Hiện mùa săn nay đã qua rồi, nhưng vẫn còn được săn thuốc túi và gấu trúc, thỏ và chuột chuỗi nữa. Lỡ mà có tay thợ săn nào mưu tính ăn cắp silo thì sao? Người ta chạy xe đi trên đường và nhìn thấy bản bố cáo tìm chó lạc, và hầu hết người ta cưỡng luôn con chó lạc. Người nào đó muốn có một con chó săn giỏi hay là chó giữ nhà khôn, hoặc là cả hai. Tớ có một cảm giác thật là khó chịu, nếu như tớ không bao giờ gặp lại silo nữa thì sao? Nếu mà ai đó xích nó lại, đánh đập nó như trước đã từng làm thì sao? Tôi nhớ lại tất cả những dấu chân của nó trên tuyết hôm qua, mà giờ đây hầu như đã bị dùi lấp bởi tuyết mới. Tôi nằm trở xuống và ngủ tiếp đi trong tâm trạng hết sức là buồn. Đến tận ngày 2 tháng Diên mới đi học lại, cho nên hôm sau mẹ để chúng tôi ngủ nướng. Không thể tin được là tôi ngủ đến tận 9h30 sáng. Và lúc đó thức giấc chỉ bởi vì tôi nghe tiếng chó ăn ẩn ở ngoài sân, Tớ ngồi phát ngay vậy silo nó đã về rồi Từ trong bếp mẹ nói giọng lên cha chả Con chó mang theo cái gì về kìa Tớ giọt xuống khỏi đi văn Chạy ra cửa silo kia rồi Và con chó Labrador đen tuyền nữa chứ silo ngậm trong mỏm một miếng vẻ màu cam Và chúng chê trò kéo co với nhau Nói về chó thì Chúng có thể vui đùa bằng những thứ bình thường nhất Mà bạn không bao giờ ngờ tới đâu Thấy nó Tớ mừng quá Tớ cái quần jean ra mặt, xỏ giày và chợp lấy cái áo khoác. Tớ chạy ra ngoài, lội vào trong tuyết, tới chỗ silo và con chó Labrador kia đang chạy đuổi nhau và sổ vang. Cái miếng vẽ trông giống như xé ra từ cái áo vest cảnh sát giao thông thường mặc. Tớ mong là hai con chó này không có sụp vào vỏ quần áo của nhà ai đó. Hay là tệ hơn nữa là lấy đồ đạc của cảnh sát trưởng được tẩu thoát. Tớ nhát miếng vẽ vào túi áo rồi chờm tới ôm con chó của mình. Mày á, mày thật khó hiểu. Tớ bảo nó, cả bạn mày cũng vậy luôn. silo dành cho tớ một cái hôn ướt rượt như chứa đầy nước sông Mississippi vậy. Khi tớ trở vô nhà, silo vào theo để xin ăn sáng. Còn con chó Labrador lọc cọc bỏ đi, tìm kiếm trò nghịch ngợm khác. Becky đã thức, đang chờ tớ chơi cờ Candyland với nó. Trò chơi chán nhất trên đời. Nhưng mà tớ chấp nhận, Tôi có thể nói chắc là sáng hôm đó mẹ tớ thấy vui. silo trở về, Giáng sinh đã qua. Mẹ đã thực hiện xong nghĩa vụ với bà nội. Và mẹ đang ở trong bếp làm bánh quế. Mẹ hát theo băng cassette tớ tặng. Con đường gặp gần nhất trong thun lũng. Dài nhất mà tôi từng lang thang qua. Nhưng cũng là con đường êm ái nhất dùng. Bởi vì nó dẫn tới nhà tôi. Tôi bảo Darlene tới phiên nó chơi cờ Candyland với Becky rồi tớ gọi điện cho thằng David. Sau khi nghe nó kể quà giám sinh của nó, xem ra những món quà của tớ chẳng thấm vào đâu. Nó được cho hai đĩa game vi tính này, một quả bóng rổ, một cái túi ngủ, bốn quyển sách, áo thun Chicago Bulls và một cái còi cho chiếc xe đạp của nó. Mà đó chỉ mới là quà của ba mẹ nó thôi đó. Nó còn có cả quà của ông bà nội nó nữa. Hay là ngày mai tớ sang nhà cậu đi rồi tụi mình đi điều tra bở xong. Cái chỗ mà Chuck bị tai nạn, nghe? David nói. Được đó, tôi bảo nó. Bố mua về một tờ Tyler Star News và lúc bố ngồi trong bếp nói chuyện với mẹ, tôi lấy tờ báo đọc lướt qua, xem có thêm tin tức gì về người đàn ông ở Bench Run bị mất tích hay không. Chẳng có gì đáng chú ý, ngoại trừ chuyện xe đụng ở Willing, một vụ tù dược ngục, một vụ cướp ở Sister Vin, và một người đi săn lỡ tay bắn nhầm người khác ở hạt Marion. Không có chuyện về ai ở bên hết sáng hôm sau mẹ David Howard chở nó sang nhà tớ hôm đó là một ngày đông trời xám xịt tới mức không thể biết là liệu sắp có đổ mưa hay là đổ tuyết nữa bọn tớ định đi ra xong Middle Island ngay sau bữa trưa Beck kỳ la rủ David che cờ candyland với nó nhưng thằng David không có em gái cho nên nó đâu có biết phải để cho bác kỳ Thắng đâu mỗi lần David Thắng Becky lại tuột xuống khỏi ghế Chạy vô phòng ngủ Lát sau nó trở ra với một cái khăn tắm Chụp lên đầu Để không ai thấy con nhỏ vừa khóc Chắc là thằng David thấy tớ Có một gia đình lạ lùng nhất ở trên đời Mẹ kêu bữa trưa đã sẵn sàng Chỉ có bánh mì kẹp thịt với súp Nhưng có bánh quế tráng miệng Lớp đường phủ hay còn ấm Chiều nay mấy đứa tính chơi ở trong nhà hay là ra ngoài Mẹ hỏi Dạ ra ngoài ạ Tớ đáp Chắc là đi bộ một chút Bọn tớ mặc áo khoác vào và hướng về phía cây cầu. silo lon toàn chạy phía sau. Tớ chỉ chỗ chiếc xe tải của Chuck sụp hố và hai đứa bò xuống bờ sông, men sang một bên. Không thấy gì hết, tớ bảo David. Tuyết phủ hết mọi thứ rồi. Nhưng David vẫn tiếp tục tìm. Thằng David Howard là cái đứa không bao giờ để cho đời thực ngán trở trí tưởng tượng của nó đâu. Nếu David muốn tìm dấu dết chứng tỏ là Chuck Traver đã giết người đàn ông từ Ben thì nó sẽ tìm thấy vô khối, chỉ có điều chẳng phải là chứng cứ đúng vậy thôi. Silo xuống theo tuổi tớ, thích làm theo bất cứ cái gì mà tuổi tớ làm, dù nó chẳng hề biết cái đó là chuyện gì hết. David quay sang chỉ vào Silo. Đánh hơi đi. Nó ra lệnh. Silo vẫy tích cái đuôi. Cậu làm gì vậy David? Tớ bảo là nó đánh hơi. Nếu mà có xác chết bị vùi ở dưới này á, Tớ dám cá là chó sẽ tìm ra luôn. Tớ cười lớn. Trời ơi, Silo còn không biết cái từ đánh hơi là cái gì nữa kìa. Tớ bảo David. Thế là David lặp lại. Và nó bò lông không bốn chân. Cố chỉ cho con chó của tớ biết là phải làm gì. Tớ ngã chuối trên tuyết mà cười. Thế là Silo ngã lên mình tớ tham gia cuộc vui luôn. Chúng tớ lăn lộn trên bờ sông, chơi trò đấu giật. Bỗng nhiên đầu gối tớ đụng vô một cái gì cứng ngắt thét lên và đẩy David ra. Ôi! silo chạy lại như một chiếc xe ủi tuyết vậy. Sủi tuyết lên bằng móm. Và trước khi bạn kịp chớp mắt, nó đã xới lên được một chiếc giày bốt của đàn ông, đông cứng như xi măng rồi. David và tớ quỳ bệt trên tuyết, lô chiếc ủng lên từng chút một Yeah! Bằng chứng đây nè! David kêu lên, mắt hấp hấy. Có thể khiến cho chất rủ tù luôn. Thấy các người ta nghĩ về trước chưa? Họ nhớ hắn đã cư xử như thế nào? Và có lẽ là vẫn vậy, như tôi đã biết. Sự ác độc của hắn đối với mấy con chó và con người, cái kiểu hắn gian lận và dối trá. Khi đã làm ra từng ấy chuyện như trước, làm sao bạn khiến người khác bắt đầu tin tưởng bạn được chứ? Có thể hắn đã thay đổi là thật, nhưng mà hãy còn nhiều chuyện cần phải nỗ lực lắm. David, cậu còn chưa biết chiếc ủng này là của ai mà. Tôi nói, David khăng khăng nghi ngờ Chuck một cách ngang như cua. Thì cho dù chiếc ủng này là của cái ông đến từ Ben Ren đi và cho dù Chuck đã giết cái ông đó thì không cứ gì hãy hắn phá hỏng xe tải của hắn ở đây thì đây chính là chỗ chôn xác Hai chuyện này chả ăn nhập gì với nhau hết. Ngay cả silo cũng phải cười. Ngồi trên tuyết há cái mỏm của nó ra trông hệt như đang cười với tớ vậy. Nhưng thằng David lại nói Cậu có biết là một tên tội phạm luôn quay lại hiện trường gây án không? Tên tội phạm không đừng được cứ phải làm cái chuyện đó. Chất Traver thì cũng vậy thôi à. Có thể lương tâm xuôi khiến hắn quay lại đây. Nếu mà tới là thầy giáo và đây là một bài tập về nhà thì tớ sẽ cho thằng David điểm kém lắm. Một điều quá rõ là David không bao giờ để cho nó bị buồn chán và đó cũng là điều làm tớ thích nó. Không có đủ hào hứng thì nó sẽ tạo ra thôi. Chúng tớ đi lên phía đầu nguồn một đoạn Ngắm một đàn dịch trời bay là là trên mặt nước Chắc là sẽ đáp xuống một trong những hòn đảo ở giữa sông Đi lên quá một chút nữa Chúng tớ có thể nhìn thấy chiếc xe nhà của chất Từ bờ bên kia sông Middle Island Creek Ai gọi nó là con lạch thay vì con sông vậy nhỉ? Bôn hả? David nói Tớ thì thấy nó giống hệt một con sông mà Chú thích Trong nguyên tắc tiếng Anh Middle Island Creek Trong đó chữ Creek nghĩa là sông nhỏ là con lạch Đọc tiếp Tụi mình đi xa quá rồi đó Sắp tới được nhà bà con của thằng Michael Shawn kìa Tớ bảo nó Thằng Michael Sean sống dưới khu friendly Nhưng mà anh họ của nó sống trên đầu nguồn Và đi học bằng chuyến xe đưa đón học sinh khác với tụi tớ Nếu mà đi thêm nữa là tụi mình sẽ tới Northbourne luôn đó David nói Xem ra nó đã thấm mệt dịp cuốt bộ nhiều như vậy, lại cả thấm lạnh nữa. Chắc phải nhắc nó nhớ tới bánh quế của mẹ quá. Tớ hỏi, muốn trở về chưa? Nó đáp, ừ, nhưng mà cứ giữ lấy chiếc bốt đi. Tớ không biết sẽ làm gì với một chiếc giày cứng như đá. Nhưng lúc về tới nhà, tớ cũng quặng nó xuống gầm cầu thang dẫn lên hàng hiên, rồi hai đứa tớ ăn một dĩa bánh quế. Chủ nhật nào mẹ cũng nghe cha Jonas giảng kinh trên tivi còn bố thì đem bộ dao cạo ra chùi. Darlene và Becky kéo tấm ra giường ra, trùm lên mấy chiếc ghế trong phòng, làm thành một cái lều, rồi tụi nó giả như silo là con gấu, đang muốn chui vô lều. Chúng càng kêu ré, Shiloh càng lăn xăng, tìm cách chùi cái mỏm xuống dưới mép lều, cái đuôi con chó dậy tích. Nếu con chó đó mà có cánh, thể nào nó cũng bay luôn. Nhưng mà cánh quà của nó sẽ ở đằng đuôi thai dĩa trên đầu Con sẽ qua thăm trước xem ổng thế nào ạ Tớ thừa với bố Bố không nhìn tớ Chỉ cao mài một chút với bộ giao cạo Con có thể gọi điện thoại mà Bố trả lời Tớ đoán bố không yên tâm để tớ đi một mình thăm một người như trước Cho dù ông có muốn cho hắn bao nhiêu cơ hội đi nữa Biết đâu con có thể giúp ổng chuyện gì ạ Giúp ổng ra ngoài Tớ nói Thôi được rồi Nhưng mà đừng có ở lại lâu quá Bố bảo Ra ngoài Tớ lôi chiếc bố dưới gầm lên Kẹp vào nách Và lên đường Tớ băng qua cầu silo đi đằng sau Tớ để ý xem Liệu nó sẽ quay lui hay là đi tiếp đây Lần này nó tiến thêm mấy bước qua bờ bên kia Rồi ngồi xuống tuyết và rên ư ử Tớ tiếp tục đi thêm một đoạn Rồi ngoái nhìn silo chạy lóc cóc trở qua cầu Chắc nó quyết định không để bàn tỏa của nó đông đá Bởi vì ngồi đợi tớ Trời sáng nhưng nhiều mây Ánh nắng xem ra chẳng sửi ấm tớ được tí nào Ở West Virginia Phải mất nhiều thời gian lắm Thì mặt trời mới lên khỏi những ngọn đồi Ở bên kia dòng sông Đến nỗi chẳng sáng được mấy nỗi Thì đã lại lặng xuống mất hút Sau những ngọn đồi ở bờ bên này Chà Nếu bạn sống ở Kansas thì Không gian trống trải như tấm bản vậy Giám cá là bạn chưa mở mắt ra Thì mặt trời đã lên cao mất rồi và khi bạn đã ngủ mất tiêu, vẫn hãy còn lâu trời mới tối. Rồi tới nhận ra tôi không thấy lạnh gì thời tiết mà lạnh gì sợ. Cánh tay run rẩy bên trong áo khoác không liên quan gì đến tuyết hết. Silo trở về như vậy mà đúng. Tôi đang đi thẳng tới gặp rớt Traver, mang theo một bằng chứng mà hắn dám là giết tới lắm để đoạt lại lắm à. Biết đầu hắn đã toan tính chuyện đào bới chỗ bờ sông đó, ngay khi cái chân hắn lành lại, Và tới giờ thì tớ lù lù xuất hiện, đưa cho hắn thấy là tớ có cái gì. David và tớ đã biết được gì. Nhưng mà tớ đã đi xa lắm rồi, phải tiếp tục thôi. Nếu lúc này từ trong chiếc xe nhà của hắn mà chớp nhìn ra thì đã phải thấy tớ đang đi tới rồi, đã biết tớ có cái gì rồi. Tớ tự nhủ liệu có một cái nòng súng nào chỉa vào tớ ngay giây phút này không nhỉ? Trào lên các bậc thang chiếc xe nhà của Chuck và gõ cửa. Nhưng tớ nghe bên trong không hề có tiếng động gì hết Không tivi Không radio Có thể nghe răng của tớ đánh lợp cợp Tớ dòng tay ôm mình thật chặt Chiếc bốt vẫn kẹp với nách Và tớ gõ tiếp Rồi tớ nghe tiếng động cơ Tớ quay mình và thấy chiếc xe tải của Chuck Hắn ra khỏi xe Nhất chân trái ra trước Rồi tới cái cặp nạn Khuôn bột trắng dơ bẩn Nhưng không có ai viết tên hắn Hay là viết cái gì lên đó Giống như ở trường người ta hay làm Hắn không mang theo súng Vì điều đó khiến tớ tươi tỉnh lên ngay Này Tớ kêu Ông đang chạy xe đấy à ta muốn đi đâu mà không được Jack nói Hắn lâm khom như thể một ông già Trên tay có một cái túi giấy Và tớ hiểu vọng đấy không phải là rượu Tớ biết Jack sẽ lái xe trở lại Ngay khi có thể Vì hắn yêu chiếc xe tải của hắn hơn bất cứ thứ gì trên đời mà Mỗi tuần mỗi rửa xe Và kiếm cớ lái xe đi friendly Và trở về Chỉ để chạy vòng vòng thôi Nghe ra vô ở trên xe Hè năm ngoái mỗi thứ bảy không phải làm việc Thế nào cũng gặp chất chạy qua con đường này 3-4 lần Chẳng đi đâu cụ thể hết Hắn chậm chậm tiến lên lối đi bộ làm bằng dáng Chiếc chân bó bột Và cặp nạn gõ nhịp Giống như cái lão cướp biển bét lét Cậu qua đây có chuyện gì? Hắn hỏi Dạ ghé sang chào hỏi ông thôi ạ. Xem ông thế nào? À, ta vẫn còn sống. Hắn bảo. Chớt bước vô nhà trước để ngõ cửa. Và tớ đoán đó là tất cả sự mời mọc mà hắn dành cho tớ đó. Cho nên tớ cũng bước vào theo. Đóng cửa lại. Tớ định bụng đưa cho hắn xem chiếc bốt và hỏi hắn có biết nó là của ai không? Tớ tin là qua nét mặt của hắn, tớ sẽ biết liền chiếc bốt đó có phải là của cái ông đến từ bên rên hay không? Và Chuck có biết nguyên nhân sự biến mất của ông đó không? Chuck đang khập khiển như vậy thì tôi có thể giọt ra cửa trốn vô bụi rậm nếu mà hắn điên tiếc lên. Chuck đặt cái túi giấy lên bàn rồi cho tay vào trong lấy ra một hộp sữa, bánh mì và một hộp cá mòi. Cậu có cái gì đó? Chuck hỏi, hớt đầu chỉ chiếc giày. Ồ, dà một thứ mà mà không biết ông có nhận ra không nữa. Tôi nói hổn hện Và dơ chiếc giày lên Không biết tớ nói có khéo không nữa trước há hóc kinh ngạc Và nhìn chăm chăm vào chiếc bốt Hết một lúc Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy Ở ngoài bờ lạch ạ Tớ quan sát nét mặt hắn Tim đập thình thình Có biết nó là của ai không trước nói Tất nhiên Của ta Thật là ngốc hết chỗ nói Tức không cho hắn biết thằng David đang nghĩ gì. Ê, tưởng là không bao giờ được gặp lại nó nữa rồi chứ. Cũng không còn xài được đâu bởi vì nó uống mưa và tuyết đã quá lâu rồi. Người ta cắt gần hết quần áo ta mặc hôm đó ra. Cậu biết đi. Ở trong phòng cấp cứu họ không phí phạm thời gian đâu. Hắn cầm lấy chiếc bốt và quẳng vào phòng ngủ. Vậy là ông đã đánh mất nó sau khi băng bó ở bệnh viện về hả? Thì mất từ trước đó lận. Là... Cho nên một thằng làm chung với ta đã mang tới một đôi giày đế mềm của nó Cậu uống hay ăn chút gì không? Giớt hỏi tớ Dạ được Tớ ngồi lên đi văn của Giớt Nhớ lại mới cách đây vài tháng Hắn thuê tới làm việc ngoài nắng để đổi lấy con chó Và rồi khi tớ sắp kết thúc Lại bảo rằng tớ không được si lô Rằng đâu có ai làm chứng cho thỏa thuận của tớ với hắn đâu Và tớ ngu ngốc mới làm bao nhiêu là việc Cứ tưởng tớ đã phải nói rằng Đó là cái ngày tồi tệ nhất đời mình Không đâu Ngày tồi tệ nhất còn chưa tới đâu Tớ sắp gặp cái ngày đó rồi Nhưng đó là một thời gian Tớ sẽ chẳng bao giờ quên được Chuck lấy cho tớ một lon 7-up Trong tủ lạnh Và rót cho mình một cốc cà phê to Rồi hắn ngồi xuống Dẫn mặc áo khoác Vì hắn để chiếc xe nhà của hắn lạnh lẽo Nâng cốc cà phê dưới cầm Để hơi bốc lên sưởi ấm mặt của hắn Cậu sống sao? Hắn hỏi Dạ cũng được Tôi đáp Cháu đang làm việc cho một bác sĩ thú y ở St. Marie vào các sáng thứ bảy Học hỏi được rất nhiều về chó Vậy sao? Chuck nói Đã gặp rất nhiều chó mà bị người ta xích lại Đa số chúng đều dữ tận Ông John Collins, ông bác sĩ ấy, bảo đó là bị xích làm cho chúng thấy bị mắc kẹt Nếu mà có ai tới tấn công thì chúng sẽ không thể chống trả Bởi vậy chúng phải làm ra dẻ hết sức dữ tận để người ta tránh xa Thật vậy à? Trớt nói Và tớ cố đọc được nét mặt hắn Lúc hắn đi rót thêm một cốc cà phê nữa Cuối cùng hắn tiếp Ê Ta thừa biết cái cảm giác khi bị dồn vào đường cùng là thế nào mà Biết cái cảm giác thấy mắc kẹt là thế nào Tớ không nói gì hết tôi đang nhớ bác sĩ Murphy đã kể với tớ về nhà của Traver Khi trớt còn nhỏ Và ông bố đã đánh con bằng cái dây lưng có đầu khóa Trớt nhìn qua đầu tớ Ngó chăm chăm ra cửa sổ Như thể hắn không hề nhìn thấy tớ Bất tình lình hắn đứng lên và nói Thôi Tớ đi ngủ đây, Matty Đó là câu chào tạm biệt rồi đó Cho nên tớ uống hết lon 7up Rồi đặt cái lon rỗng xuống sàn Ok Tớ nói Hẹn gặp lại ông Đi được nửa sân nhà trước thì tớ mới hiểu ra Mình đã làm cái gì Tai của tớ ướt nhầy Tại sao tớ lại tin Chuck Traver chứ nhỉ Nếu thằng David nói đúng, giờ Chuck đã làm cái gì, cái ông từ bên rên. Và nếu chiếc bốt đó là của ông đó, giảm cả hắn sẽ nhanh chóng đốt rụi nó đi. Sao tớ không hỏi xem chiếc kia đâu nhỉ? Xem chúng có khớp đôi à. hay không? Không thể tin nổi là tớ ngốc như vậy. Lại đưa bằng chứng cho hắn nữa. Chắc tớ phải lén xem xét cái buồn sao xe tải của Chuck lúc đi ngang qua, để xem có còn dấu vết nào trong đó không? Jordan bỏ đủ thứ thập vật trong xe Nhưng lúc này hắn có phủ bạc lên Và tấm bạc thì đầy tuyết Tớ tìm cách kéo một góc bạc lên nhòm xuống dưới Một miếng gỗ dán Một cuộn dây thừng Bình điện xe tải Lớp mấy tấm dán lợp Ống sắt giải bạc Và rồi Tớ phát hiện George Traver đang quan sát tớ qua cửa sổ Tớ buông góc bạc xuống ngày tức khắc Giải tay với hắn Rồi tớ đi một mạch về nhà Tớ cảm thấy mình là thằng ngớ ngẩn nhất ở trên đời. Nhưng một lát sau, tôi còn sẽ thấy tệ hơn. Bước vào nhà thì mẹ nói, David mới gọi con đó Marty, muốn con gọi lại cho nó ngay. tôi ra khỏi bếp và quay số điện thoại nhà David. Marty! Nó nói, biết gì không? Tớ đùa đùa. Người ta tìm ra cái ông từ bên rênh đó, với viên đạn ghim trong đầu, phứ không? Đầu dây bên kia im lặng, rồi nói, Không có đạn... Nhưng mà người ta đã tìm thấy ổng, và ổng đã chết. Sau đó, tớ và David không có gặp nhau nữa, cho tới khi đi học trở lại sau Tết Dương Lịch. Cũng vừa lúc tớ đã sẵn sàng cho chuyện kết thúc những ngày nghỉ học. Becky nó bị thủy đậu, còn Darlene dẫm lên một chiếc đồng hồ mới của tớ, làm bể mặt kiến. Bây giờ nhà tớ phải gửi cái đồng hồ đó đến tận nhà máy để thay mặt kiến mới. Vậy là tớ không thể đeo đồng hồ vào ngày đầu tiên đi học trở lại rồi. Cái tình sốt dẻo là Cái ông từ bên đó chết vì bị dở đầu Đăng trên tờ Tyler Stanew David và tớ nấu cháo điện thoại với nhau Hầu như mỗi ngày về chuyện đó xác được một nhóm bảo trì đường xa lộ Tìm thấy ở bờ sông Ohio Khúc Hạ lưu Nhưng mà dày của ông đó thì biến mất Vũ khí của kẻ giết người cũng mất tiêu luôn Và David chắc mẩm là Chất chính là thủ phạm Tớ không chắc vì vụ đôi dài Chúng có thể tuột ra và trôi biến đi đâu đó ngẫm ngợi về vũ khí của tên giết người đều tới đang nhớ tới mà ta tớ ước gì mình đừng có nhớ, đó là cái ống sắt trong buồng sau xe tải của chiếc. Xe đưa học sinh chạy tới cầu thì quay lại, ai sống ở bờ bên kia phải tự đi bộ qua hoặc đón tuyến xe khác ở chỗ khác. Ta nghĩ chắc có lẽ vì cây cầu đã quá cũ kỹ, không chịu nổi một chiếc xe buýt đầy con nít. Có lần xe chữa cháy chạy tới đây, Và để an toàn, đã phải tháo hết nước ra rồi mới dám chạy qua cầu. Sau đó bơm đầy nước trở lại ở bờ bên kia. Bác Tài đón những ai chờ sẵn trên đường đi tới trường và những đứa khác trên đường trở về. Vì thế, mấy đứa con nít có nhà trên lộ trình này có hai cơ hội được đón xe. Chúc mừng năm mới, Mati! Bà Sim, đó là bác Tài, chào tớ. Cháu có khỏe không, dadalin Trước 9 giờ sáng, Darlene không bao giờ cười với ai hết. Cho nên con bé không nói năng gì. Con tớ thì chúc lại bà Sim, rồi ngồi đối diện với thằng Michael Shawn. Qua cửa sổ, tôi thấy Silo lóc cốc quay lại lối dẫn vô nhà. Mẹ nói có lúc sau khi mấy anh em tớ đi hết cả rồi, mẹ bế Silo lên và đu đưa nó giống như em bé vậy. Tớ dám cá không có mấy con chó được một phụ nữ đã lớn âu yếm như vậy đâu nha. Biết tin gì chưa? Thằng Michael Bobo Ngay sau khi tớ vừa bước lên xe Người ta tìm ra cái ông từ Ben Ren đó Bị giết nè Và họ nghĩ là Chuck đã làm chuyện đó đó Ai nghĩ như vậy chứ Tớ nói Ai hả? Ai cũng nghĩ vậy hết ấy. Thằng Fred này đáp lời Mọi người đều nói đó là Chuck Sarah Peter quỳ gối lên ghế Để nhìn được khắp trên xe Ông cảnh sát trưởng nó thẩm vấn Rất nhiều người rồi nha Nhà một trong số đó là chết Chuyện nó lên báo sáng nay kìa Tớ nhanh chóng nhận ra rằng cho dù trớt có làm hay không thì mọi người đều nghĩ xấu về hắn. Đâu cứ phải họ tra hỏi trước tức là hắn đã giết người đâu. Tớ nói, sao mà cậu bên trớt chầm chạp vậy tí Nhỏ Sarah hỏi, tưởng là cậu ghét hắn còn hơn cả thù nữa chứ. Biết đâu hắn đang cố gắng thay đổi thì sao? Cậu có bao giờ nghĩ tới chuyện đó không? Tớ hỏi lại con nhỏ, nhưng chính tớ cũng không biết nữa. Bọn nhóc học sinh lục tục lên xe Đứa nào đứa nấy cũng có một cái gì Chúng đã nhận được hồi Giáng sinh Áo khoác hay là giày hay là nón Lúc thằng David lên xe Cả đám đang súng xích xem Cái gậy bóng chạy của thằng Michael Shawn Và khoe quà Giáng sinh của mình David ngồi xuống sau lưng tớ Có gì mới không? Tớ hỏi Chuck bị kêu lên thảm vấn Nhưng mà ông cảnh sát trưởng đã thả về rồi David đáp Nhưng mà không có nghĩa là hắn vô tội nghe Chỉ là người ta không có chứng cớ để bắt thôi Vậy chứ người ta có biết được Hắn đã ở đâu lúc ông kia bị giết không Người ta còn chưa biết Đích xác ngày ông kia bị giết nữa mà Cũng cỡ thời gian mà chết gặp tai nạn Nhưng mà cũng có thể đã xảy ra trước Hoặc là sau đó một tuần Nó nhìn tớ Tớ nghĩ tốt hơn đó là tụi mình Chuyển cho ông cảnh sát trưởng chiếc bốt đi Tớ nói lúng búng Tớ, tớ, tớ không có giữ nó Vậy chứ nó đâu Tớ khổ sở quá Đau lòng quá đi trước nói là Chiếc giày đó là của hắn Cho nên tôi đưa hắn luôn rồi David ngồi vệt xuống Không tin nổi Tụi mình phải ở vị trí nhân chứng chứ Marty Nó nói Biết đâu tụi mình phá được vụ án này thì sao tôi nói Và tâm trạng tớ trùng xuống Thôi yên đi nào Thằng David không kể cho mấy đứa khác biết Tớ đã làm gì Nhưng mà nó hết sức tức tối Ở trường Cô Thôn cũng mang một thứ gì mới của Giáng sinh Một chiếc nhẫn kim cương Và tất cả bọn con gái đều túm tụm lại Quanh bàn cô giáo Để cô lật qua lật lại bàn tay Cho tụi nó ngắm kim cương sáng lấp lánh Tuy nhiên Ngay sau khi bọn nhóc bắt đầu nói về chuyện Chất Traver có tội Là cô lại xì tớp ngay này, này này này này này Đây là lớp học chứ không phải tòa án nghe Cô nói Và tụi tôi biết là cô nói nghiêm túc Ở nhà bố cũng không cho mấy anh em tới nói Trước là kẻ giết người Cái ông Edson đó thiệt tình à Bố nói Quang quang cái mờ mà Bố đá tung giày rồi thả mình xuống cái ghế dài Bữa nay bố gặp ông lúc ăn trưa ở Sisterville Và ông tuôn ra toàn bộ những gì ông nghĩ ở trong đầu Tất cả những cách giết người khác nhau Nào là hả Cách nào ông cũng gắn cho trước làm hết Bố mới bảo ổng là Thôi đi Ed Chừng nào chưa bị kết án thì người ta vô tội Ông biết mà Chuck có quyền đó cho tới ngày hắn ra tòa Mà ngày đó thì chưa tới Nhưng mà ép lại nói hả Ông nên lo đi là dừa Ray à Ông sống gần chết hơn chúng tôi đó Tôi mà là ông hả Tôi sẽ sắm một cái ổ khóa thật là chắc Và còn kè kè cái súng bên mình Tớ ngẹn ngào Bố nói chuyện với ông cảnh sát trưởng chưa Rồi Và ông cho rằng Chuck không phải là kẻ với người Họ không thể nói chính xác cái ngày ông kia bị giết xác chết đã quá lâu rồi Nhưng mà họ đoán ông đó bị giết Sau khi trớt gặp tai nạn Giả lại có người nhớ là đã nhìn thấy người bị giết sau đó Tới tự nhủ Không biết tất cả mọi người Nghi ngờ mình là thủ phạm của một tội ác Mà mình không có làm Thì sẽ như thế nào nhỉ Lại đúng ngay lúc bạn đang cố gắng sống tốt hơn Chắc là bạn sẽ nghĩ Việc gì phải vậy Nếu ai cũng nghĩ bạn là người xấu Thì có lẽ cứ việc xấu xa như vậy Nhưng nếu bây giờ Chuck bỏ cuộc, thì lúc hắn nhận lại chó của hắn, chúng sẽ phải khốn khổ hơn trước nữa. Chuck sẽ lại ghét hết thảy mọi thứ và mọi người, kể cả chó của hắn. Nhưng... Nhưng mà nếu hắn đã làm thì sao? Nếu hắn đúng là kẻ giết người thì sao đây? Tôi cố không để mình nghĩ tới chuyện đó nữa. Điều duy nhất tôi thấy, mình có thể làm, đó là cho mấy con chó của Chuck. Đó là làm cho chớ một cái rào quay chó lại. Một khi tôi làm được cái gì đấy cho tất cả những con chó của Chuck, Thì tớ mới thôi cảm thấy có lỗi trong chuyện chỉ cứu được một con thôi. Thế là tớ lại nói với bố. Bố có biết ai có lưới thép cũ để mình có thể dùng làm một cái rào quay chó trong sân nhà chốt không ạ? Bố dặn nhỏ tivi xuống và nhìn tớ. Lưới thép hả? Con phải dùng thứ gì chắc hơn mới được ạ, Matty. Con cần loại lưới thép hàng rào thông thường và cọc kim loại. Giờ bố có thể nói ngay là chẳng có ai có sẵn hàng rào như vậy đâu. Dường như chuyện gì tới định làm cũng gặp trở ngại hết Thời tiết ấm áp được cả tuần Và tuyết tan nhanh chóng Cái ấm tháng viên đây mà Mẹ nói Mẹ bảo mấy anh em tớ Là tháng giêng năm nào cũng có vài ngày Dường như có một câu thần chú mang tới cái ấm của mùa xuân Trước khi lại có một đợt tuyết lớn kế tiếp Cuối tuần đó trời đầy nắng Và trưa thứ bảy Sau khi làm việc ở chỗ ông bác sĩ thú y về Tớ thấy cách kiếm ra hàng rào của tớ đã sai tuốt rồi. Nếu không ai còn giữ hàng rào cũ không xài tới nữa, thì tớ phải tìm ra ai đó có hàng rào cũ sắp dỡ bỏ. Tớ đi qua nhà bác sĩ Murphy. Shiloh nhảy cẩn bên cạnh, tìm cách rủ rê tớ thi chạy. Tớ nhớ tới chuyện hồi tháng 9 năm ngoái, lúc mà giúp việc cho ông bác sĩ trong giường. Ông nói, vì bây giờ không còn dỡ ổng ra thăm giường nữa, ông ước gì đừng có hàng rào xung quanh lô trồng rau. Chỉ tổ cản trở, Mỗi khi ông dẫn hành máy cắt cỏ Ông bác sĩ thuê mấy người đàn ông dặm lại mái nhà Và suốt mán xối Còn ông thì đang vải hạt giống trồng cỏ Khắp trên những mảnh đất mới dãy sạch silo chạy ngay tới Và chờ được ông bác sĩ dỗ về Tức không biết với bộ não tí tẹo của nó silo có nhớ nổi Chính ông bác sĩ này đã cứu mạng nó Sau trận cắn lộn với con chó chăn cừu giống đứt hay không nữa Lại đây Mati Ông bác sĩ gọi Gãi gãi sau tay của silo Hây, thoát cái ta đã thành ông già Siberia rồi. Ta đang tính toán để cỏ ta trồng mọc lên kịp đợt tuyết kế tiếp. Chúng sẽ là cỏ đón xuân đó. Nhưng mà dỡ một cái là còn dướng cái hàng rào kia à? Không thì ông có thể trồng cỏ, phủ kín mấy cái lỗ chôn cột thùng thư rồi. Tớ nói, ta cũng đang nghĩ như vậy. Ông bác sĩ đáp. Ông bỏ silo ra rồi dốc tiếp một bụm hạt giống từ trong bao. Cháu có thể dở cái hàng rào đó xuống giúp ông? Tớ đề nghị. Ông bật cười. À, cái công việc đó không phải là để trẻ con làm. Có rất nhiều lưới thép, còn mấy cây cọc thì nặng lắm. Cháu làm được mà. Còn lôi đi chỗ khác giúp ông nữa mà. Qua gọng kiến, ông bác sĩ hiến mắt quan sát tớ. Bố, bố của cháu muốn cái hàng rào này hả? Dạ, là để cho chất tra vơ để mấy con chó của ổng được vui vẻ khi ổng đón chúng về. ổng sẽ không cho chúng chạy rông bởi vì chúng là chó săn của ổng. Nhưng mà bác sĩ John Collins nói, bọn chó sẽ không giữ tận đến mức đó nếu mà tụi nó không bị xích. Tức là nếu mà chúng có được một cái sân mà chạy chơi ở bên trong. Bác sĩ Murphy không nói một lời nào hết một lúc. Chỉ quay lưng lại với tớ và tiếp tục giải hạt giống cỏ. Cuối cùng ổng nói, ta đề nghị với cháu như vậy ta sẽ bảo Châu và ơ trên kia Và hớt đầu về phía hai người đàn ông đang sửa mái nhà Để họ dỡ cái hàng rào đó Nếu cháu dọn nó đi khỏi nhà của ta trước ngày mai Ta không muốn một đống hàng rào nằm trình ịnh ở đây đâu Vậy rồi ta có thể trồng cỏ khắp cái chỗ này Trong đợt nắng ấm thang viên, chịu không? Tớ đáp Dân ạ, sáng mai bố con cháu sẽ tới chở nó đi Tớ không có thời gian để mừng rỡ nữa Bởi vì tới nhận ra Chất Traver chưa biết tí gì về chuyện này Đâu có thể đùng đùng xuất hiện Ở nhà người ta mà rào sân của người ta chứ Chuyện duy nhất tớ nghĩ ra được Là đi thẳng qua nhà chất mà đề nghị Thật tình thì tới chẳng ham Phải tự mình đi qua đó đâu Tớ muốn nói là Nếu mà chiếc bốt bọn tớ đã tìm ra Chính là của người bị giết Và chất hiểu là tớ đã biết chuyện đó Thì sao đây Chiếc bốt đó được tìm thấy ở đâu Tại sao chất giết người Bỏ sát ngoài sông Mà lại đi chôn giày của người bị giết ở chỗ khác Chả có nghĩa lý gì hết Tớ bước đi Mà đầu óc cứ quay mòng mòng Hết nghĩ chắc chắn là chốt giết người Xong lại nghĩ không phải đâu Muốn phát điên lên Tớ băng qua cầu Nhưng khi tớ đi về phía cái xe nhà nâu trắng đó silo liền quay trở về nhà Tớ đến nhà chốt vào lúc hắn đang ngồi ăn trưa Người khác chắc chắn sẽ mời tớ Lúc khác lại đến Hoặc mời tớ cùng ăn Chuck Traver thì mời tới vô nhà nhìn hắn ăn Tớ nghĩ vậy Vì tớ ngồi vào bạn với hắn mà hắn chỉ mời tớ uống nước ngọt thôi Rồi lập tức nói Cậu muốn gì? Ai nấy đều nghĩ là ta đã giết người đàn ông đó Cậu tới để nói vậy phải không? Không có Tớ bảo hắn Tất nhiên là không Tim tớ đã nện thình thình bên dưới chiếc áo khoác rồi Hơi thở của tớ muốn đông lại trong lòng ngực Có chuyện gì với Chuck Traver là hắn không bao giờ quên đâu Tớ quyết định nói thẳng Cháu muốn thấy chiếc bốt kia của ông Có khớp với chiếc mà cháu đã tìm thấy không? Sao cậu lại muốn biết? Trớt hỏi Cặp mắt ti hí của hắn nhìn dán vào tớ Tớ nhúng dài Chẳng sao hết Chỉ là thắc mắc vậy thôi mà ta dứt đi rồi Trớt nói Khi người ta nghĩ Là chỉ còn lại một chiếc giày Thì còn sai được cái gì nữa Xem chất tin tưởng tớ được bao nhiêu Chắc cũng cỡ như tới tin hắn thôi à Tớ nghĩ tôi nói qua chuyện khác Ông tính chừng nào nhận lại chó vậy Chừng nào ta có thể đi lại không còn phải bó bột Hắn đáp Bác sĩ bảo thứ tư tuần tới tháo bột ra Ta sẽ vẫn còn phải chống nạn mà đi khập khiển Nhưng ta nghĩ ít nhất cũng lo được cho tụi nó Ông biết không ạ Tớ nói Cháu nghe nói Chó nào mà được sống vui vẻ nhất Sẽ là con chó săn giỏi nhất ta không biết Jack bảo, bố của ta luôn nói là phải làm cho chúng hung hăng và dữ tận. Tớ không đừng được nói dăng ra. Đâu phải lúc nào bố ông cũng nói đúng đâu. Jack ngừng tay, găm một miếng mì ống trên nỉa. Hắn nhìn tớ hết một lúc, rồi lại đưa nỉa lên miệng. Không nói gì hết. Tớ nghĩ vậy là tớ đã đạt được mục đích rồi. Tất cả những gì cháu biết là học từ bác sĩ Collins, xích chó lại là chuyện rất là dở. Tớ nói. Nói ra thì khốn khăn, bởi vì ta không có tiền làm hàng rào. Trác Bảo tớ, rồi uống ực một ngụm nước lớn, đưa tay chùi cái miệng, rồi cúi trở xuống đĩa, như thể mì ống và thịt bò của ông là một công việc ông phải làm cho xong. "Cháu đến để nói với ông là chiều nay bác sĩ Murphy sẽ cho dỡ bỏ hàng rào giường nhà ông, tống đi trước ngày mai, ai tới trước thì được cho." Cháu đã xin ổng đợi cháu nói chuyện với ông đã, chứ đừng có cho ai hết. Tôi cầu nguyện với chúa rằng đây không phải là một lời nói dối vô hại, mà chỉ vì phải nói xã giao như vậy. Rồi sao? Giớt hỏi. Không có gì. Ông bác sĩ muốn trồng cỏ phủ lên mấy cái lỗ chung cọc hàng rào trong đợt ấm tháng viên. À, bây giờ thì ta hiểu ý lão già 90 đó rồi. Và lão bác sĩ biết mà. Ta không bị lừa phỉnh vì một cái hàng rào đâu. Bố con cháu có thể mang cái hàng rào đó tới chỗ cho ông mà Dựng rào cho ông nữa Chất cười nửa miệng Rồi nói <cười> Đâu có ai cho không cái gì Hắn nói Bố con cháu không đòi hỏi gì đâu ạ Ông chất Chỉ muốn xem có cơ hội nào làm được chút gì cho mấy con chó thôi Vì sao vậy Chúng đâu có phải là chó của cậu Cậu đã được si lô rồi Cậu còn muốn cả chúng nữa hả Không có à Ông nói cái gì vậy Chúng ta là hàng xóm kia mà. Thôi đi. Không có cậu thì mấy con chó của ta cũng sống tốt. Giấc nói rồi lại tiếp tục ăn. Thế là tới chợt đổi ý. tôi đứng lên. Nếu ông không muốn thì cháu biết có người muốn cái hàng rào đó. đó Cái ông có cả một bầy chó săn ở Little tên gì nhỉ? Cái ông mà có mấy con chó săn ác chiến ghê gớm ấy. Ông biết bọn chó cần có chỗ chạy chơi. Và ông thích cái hàng rào đó lắm á. Cháu dám cá luôn. Tớ phóng đại sự thật lên quá nhiều Thậm chí tới đâu biết ông nào ở Lito đâu Tớ chờ đợi 2 Rồi 3 giây Nhưng trớt không nói năng gì Tớ đẩy cái ghế mình ngồi vô bàn Và đi ra cửa Suốt trên đường trở về nhà Tớ đài nghiến bản thân mình Mình là ai thế này? Một thằng ngốc hả? Trớt trà vờ cốc quan tâm gì đến chó của hắn Cũng như tớ cốc quan tâm gì đến nấm Không thể khiến người ta thay đổi Bằng cách ép họ Và lúc này tôi thấy ngực mình ngạn út lên Đến mức tôi không kiềm chế được nữa Tôi làm mọi thứ trên đời Chỉ vì muốn mấy con chó của trước Traver Được sống dễ chịu hơn chút ít Và rồi tôi được cái gì nào Vừa bực tức, vừa nản lòng Dám cá là hắn đã giết Cái ông ở bên rên đó Chứ không có ai vào đây nữa hết Con người của trước có đủ ác độc Để làm bất cứ chuyện gì Ngay giây phút này đây Bác sĩ Murphy đang kêu người ta dở hàng rào Tôi băng qua cầu Và có thể nhìn tuốt xuống cuối đường Thấy người ta đang đào mấy cái cọc lên Và quấn dây thép lại Và rồi sáng mai bố tớ Người còn chưa biết chuyện này Xe lái xe tới Chở đi toàn bộ cái hàng rào Mà ngay từ đầu trước Tra Traver đã chẳng muốn Tớ điên tiếc quá Tớ không muốn vào nhà Điên tiếc quá không thể nhìn mặt mình trong gương nữa silo ra đón Mà thậm chí tớ không buồn chào nó Cứ cấm cuối đi vào lối dẫn lên đồi xa Shiloh chạy lên trước dẫn đường, nhảy cẩn vui mừng Tại mày hết đó tôi bảo nó Nhớ lại bao việc mà tớ đã làm Đúng vậy đó Nếu không phải vì silo Chuck Traver chỉ là một người tránh được thì cứ tránh Không tránh được thì chào hỏi chiếu lệ thôi Nhưng mà vì tớ có được silo Tớ kẹt ngay chính giữa mọi rắc rối của Chuck Tớ nhớ hè năm ngoái Tớ gặp một con cáo xám đồng hung ở trên này Chắc lúc này ai đó đã bắn nó rồi Toàn là những kẻ độc ác thôi à Từng giây từng phút Mỗi ngày lúc nào cũng có người như trước Traver Chào đời hết Từng giây từng phút mỗi ngày Họ nghĩ ra những cách xấu xa hơn họ ngày hôm trước Tớ lo chuyện gì xảy ra với trước làm gì chứ Tớ tự hỏi Tớ lo chuyện gì xảy ra với mấy con chó của hắn làm chi Tớ làm ngược lại với chính mình Để tử tế với một người Chả có chút tử tế nào ở trong Lại còn có thể là kẻ giết người nữa chứ Suốt cả buổi chiều đó, tôi lội trong rừng và cánh đồng cỏ, nhặt mọi cành cây tới tìm được, và quật mạnh vào gốc cây cho cành cây gãy ra, giành tứ tung. Mọi gốc cây đều biến thành rớt traver để cho tôi đánh đá cho đến khi tay chân tôi rã rời. Cuối cùng, tới lúc tự tớ biết mẹ sẽ lo lắng gì tới đã đi quá lâu, và đến cả Silo còn nằm lăn ra để nghỉ mệt, tôi mới quay về. Về đến nhà lúc bố lái chiếc xe chip vào lối dành cho xe chạy. Hình như con quốc bộ nãy giờ hả? Bố nói khi tớ cùng ông bước vào nhà Daralyn và Becky thì đang xem tivi Nãy giờ con ở đâu vậy Mati? Từ trong bếp mẹ nói giọng ra Tớ dứt cái áo khoác lên sàn nhà Từ tớ giờ tới chết Con không muốn dính dáng gì đến trước trà nữa hết Tớ tuyên bố Bố thì quan sát tớ Mati Bố không muốn con qua đó một mình đâu Bố nói Con không có đánh nhau với ổng chứ Không ạ, đánh nhau gì kia chứ à? Tôi đáp hơi lớn tiếng Rồi giật lấy cái hộp bánh phô mai trong tủ Như thể chúng muốn trốn thoát tới không bằng Tựa vào thành tủ Và nuốt những cái bánh thiếu điều không nhai Tớ lại nhớ tới cái hàng rào Đang nằm chờ đằng nhà bác sĩ Murphy Và tới không phải là mình hâm Mà là đã điên thật rồi Bà nội bị lộn xộn đầu óc thế nào Chắc là tớ cũng vậy Suốt cả ngày đi đưa tập quảng cáo Chào hàng mùa xuân Bố đã mệt như rồi, không thể để ý tới những lo lắng của tớ nổi nữa. Giáng sinh đã qua lâu, và người ta ngóng chờ xem catalog mùa xuân. Bố nói, rồi tiếp trong lúc ngồi phịch xuống bàn, tháo đôi bốt ra. Ôi, bố chẳng muốn đứng dậy nữa. Chắc là bố sẽ cứ ngồi ở cái ghế này nguyên đêm nay thôi. Mẹ bật cười, rồi xoa bóp vai cho bố. Anh sẽ nằm dài ra trên đi văn kia ha? sẽ chẳng nhúc nhích đi đâu trừ khi đi ăn Bố bảo mẹ Điện thoại rên Tớ nhấc máy Đó là chết Cái hàng rào mà cậu nói uh, trong nó ra làm sao Hắn hỏi Tớ chớp mắt, hổn hỉnh Dạ, cái cái hàng rào giường màu xanh lá cây Là loại dây thép gai Tớ đáp, rồi tắt ngẹn Mấy cái bánh phô mai khô khốc ở trong miệng Này Ta chẳng muốn có cửa Không muốn ai lại lẻn vào đánh tháo chó của ta nữa đâu. Tớ nhìn chầm chầm lên chiếc đồng hồ gắn phía trên bùn rửa chén. Vậy ngày mai ông muốn bố con cháu qua lúc mấy giờ à? Tớ hỏi. Đừng có tới trước 9 giờ. Chắc chắn là như vậy rồi. Vậy là mai gặp lại. Tớ nói rồi gác điện thoại. Thốt nhiên tớ để yên tay mình đờ ra trong hộp bánh. Bố đang kể cho mẹ nghe công việc đưa thư của ông trong ngày hôm nay. Và tớ nhét hộp bánh trở lên kệ tủ. Bước tới cửa sổ nhìn đâm đâm ra ngoài. Giờ làm sao mà nói được với bố là tới tình nguyện giúp làm hàng rào cho trước đây hả trời? À, đất nó đang mềm đi ạ. Rốt cuộc tới lên tiếng. Tới lúc mình làm giường rồi. Bố liếc nghiêng nhìn tớ. Con muốn làm giường hả, Mati? Thôi, tha cho bố đi nha. Ông đón lấy cốc cà phê mẹ rót cho. Nhưng tớ vẫn cố. Bố ơi! Nếu mà bố nhận ra rằng ngày mai đúng là ngày để bố làm điều tốt cho ai đó thì sao hả bố? Và nếu con nói là con cần được giúp thì sao ạ? Bố chậm rãi đặt cốc cà phê xuống bàn, quay sang tớ và nói Bây giờ con muốn làm chuyện quái quỷ gì nữa đây? Tớ kể cho bố biết về cái hàng rào của nhà ông bác sĩ Murphy Và nếu cái hàng rào đó dùng cho lũ chó nhà chất thì nó có ích lợi gì? Matty à, mới hồi nãy con nói làm sao? Bây giờ con trở lời nhanh quá đó. Mẹ nói. Dạ, thì người ta có quyền thay đổi mà, phải không? Tớ bào chữa nhìn bố. Có phải bố nói là bố tin vào cơ hội thứ hai không ạ? Bố buông ra một tiếng thở dài sượt đến nỗi có thể nghĩ là phổi người ta chứa được bấy nhiêu hơi. Rồi, để xem mai bố thấy trong người thế nào đã. Bố đáp. Tớ cũng mệt đến nỗi ngủ chả ngon lành gì. nhỡ mà trước thay đổi ý kiến thì sao? Nhớ như sáng mai bố con tớ lồi hết bao nhiêu cọc đó tới nhà trước Rồi trong một cơn nổi đoá Hắn lại bảo đem đi cho khuất mắt đi Hắn không muốn rào dậu gì đất đai của hắn hết Vậy thì sao đây? Chưa hết nha Nhớ như sau khi mọi việc xong xuôi Trước lại bị phát hiện Hắn chính là kẻ giết người đàn ông ở bên rên kia Vậy quá ra là tới làm bao nhiêu việc Để một tên tội phạm được vui à? Hôm sau bố bảo thấy khá hơn Không khỏe nhưng mà đỡ mệt Trời đẹp nên bố muốn đi sớm Và hai bố con lái xe tới nhà ông bác sĩ Chất cái hàng rào lên Rồi liên tục đi đi về về Giữa nhà ông bác sĩ với nhà chất Cho tới khi chở xong hết Tôi biết còn hàng đóng việc bố cần làm hơn Nhưng mỗi khi có dịp làm chuyện gì đúng Hoặc là giúp một tay Thì bố có thể đi rạc cả chân Hơn bất cứ ai ở hạt Taylor này Chất đứng bên ngoài Và nếu không phải là thân thiện Thì hắn cũng biết đỡ đần lắm Nhưng tớ không ngờ dựng lại hàng rào Lại là công việc mất thời gian và cực nhọc đến như vậy Trước hết phải tính xem cần dùng bao nhiêu Phải sát vào chiếc xe nhà trước Để cho hắn bước ra cửa sau là vào được chỗ chó chạy chơi Rồi hai bố con đặt những cây cọc xuống chỗ chúng Và thay phiên nhau đào hố và nền đất xung quanh cọc Cho tới lúc chúng đứng thật dững chứ không thể đào xới gì Nhưng hắn giúp tháo và buộc dây thép Chỗ con thừa được bố con tớ cất vào nhà kho của chất Mãi đến cuối buổi chiều công việc này mới xong Khi hai bố con tớ trở về nhà Cả hai đều nằm giật ra trên thảm phòng khách Cho tới giờ cơm tối mới thức dậy Hôm nay anh thấy chất vui lắm Bố nói với mẹ Lúc tự lấy phần đậu đen và thịt lợn muối cho mình Chắc vậy Nhưng mà em vẫn còn băn khoăn về ông lắm Mẹ đáp Tớ nghĩ ông cảnh sát trưởng nói đúng Chuck có thể đã từng đánh nhau với cái ông đến từ Ben Rinh. Nhưng chắc hẳn Hắn không phải là người giết ông đó đâu Đương nhiên Họ vẫn có thể lại đánh nhau lần nữa Và chắc đã vô tình giết chết ông kia Cũng có khả năng này lắm Thế nhưng ngày thứ tư Tôi vẫn cứ qua nhà trước Sau khi tăng học Để xem hàng xóm hai bên nhà trước Giao lại mấy con chó họ đã nuôi dùm chưa Ba con chó không biết nên đánh hơi cái gì trước Cái hàng rau mới hay là hết ngửi nhau Chúng ẩn ẩn nhau và chạy vòng quanh càng lúc càng xa Như thể không tin nổi chúng được tự do thế này Mọi người cười cái sự sướng điên của mấy con chó Mỗi lần một con chó nào chạy tới gần tới lại dương tay ra như thể muốn chợp nó lại Thế là nó dội chạy nhanh ra xa Biết tớ chỉ đùa mà thôi Nhìn xem chúng được luyện tập hai đôi chân của chúng như thế nào kìa Ông chất Tớ nói Giống như chúng sẽ mạnh hơn Như vậy là chúng sẽ chạy lên đồi như chơi Hắn chỉ vô chân hắn giờ đã được tháo bỏ lớp băng bột, nhưng mà vẫn còn yếu. Chắc là ta cũng nên vào đó tập luyện cùng với chúng. Hắn đùa. Không phải ngẫu nhiên mà từng người hàng xóm của chất đều nói với hắn đại loại như... Này, chúng tôi trả lại ông con chó đen trắng, tính khí đã hiền hơn hồi trước rồi đấy nha. Và... Chúng tôi đã cho chúng có chút da thịt, chúng đã béo lên một chút, ông có thấy vậy không? Và... Đối đại với chúng cho tử tế đi chất Rồi ông sẽ có rất nhiều năm đi săn bắn với chúng Tớ ước Giá họ có việc trả chó lại Mà đừng nói gì hết Ngay lúc này chất không cần được lên lớp Nhưng tớ biết Hắn cho rằng hắn mắc nợ người ta Cho nên cái đầu hắn cứ gật gật Và một lúc sau thì họ đi về Rồi chất với tớ ngồi xuống Bật cửa nhà hắn Nhìn mấy con chó vui đùa Tớ thấy mình mãn nguyện Nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn tay chất Và tự hỏi Hai cái tay đó có giết người hay không Hắn có phải là kẻ đã làm chuyện đó không Lúc tới về nhà Và kể với bố chuyện chất nhận lại chó Tôi thấy bố cũng mãn nguyện Mừng được làm hàng xóm với chất trở lại Không còn ác cảm giữa hai bên Nhưng mẹ thì thấy không vui Răng đau lại nữa rồi Mẹ nói Em phải đi khám lại thôi Bố bảo mẹ Ôi trời Đau rồi lại hết Em cho ít dầu tỏi vô rồi Mẹ đáp: Một điều quá rõ là mẹ ghét đi bác sĩ nha khoa. Bố nói không hiểu tại sao một người phụ nữ sinh những ba đứa con mà lại sợ nha sĩ. Nhưng mẹ nói hai chuyện đó không so sánh được với nhau. Con cái là mình muốn có, còn đau răng thì không. Tôi biết mẹ bị đau răng từ hôm qua. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt mẹ nhưng mà không nói gì. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho trước Traver, người mà nếu không phải 99% xấu xa thì chí ít cũng 60%. Và không quan tâm gì tới mẹ hết Tối nay con sẽ đọc chuyện cho béy Tớ nói với mẹ lúc bác kia này nghe đọc chuyện mẹ gật đầu rồi đưa sách cho tớ Vậy là Becky đang gãi mấy cái mụng thủy đậu bò vào lòng tớ silo thì bên cạnh khi bác Kỳ tựa đầu vào người tớ và ngồi im hoàn toàn một tay đặt lên tay tớ khi tớ vở trang sách tớ có thể hiểu được vì sao mẹ chịu nổi đau đớn để sang con, Mà vẫn không thích đi bác sĩ nhà khoa Becky và Dadaline đi tắm với nhau Và mẹ lấy tắm chăn bông mẹ đang khâu ra Ngồi xuống trước tivi với bố Tớ làm xong hết bài tập về nhà rồi Bọn tớ đã học xong về người di cư rồi Và bây giờ đang học về Alaska Tớ đang đọc để biết dùng này lạnh tới 76 độ âm vào mùa đông Tớ cố hình dung ra lạnh tới 76 độ âm là như thế nào Không biết có phải là phun nước miếng ra thì nó đông đặt lại trước khi nó rớt xuống không nhỉ? Sau khi tắt đèn và bò vào dưới chăn trên đi văn, tất cả cái lạnh lẽo đó thấm vào tớ. Rồi tớ nghe móng chân của silo lô cào ngoài hiên. Tớ lần dò trong bóng túi ra mở cửa cho nó vô. Lúc tớ đóng cửa lại, tớ thấy một ánh đèn pin di chuyển về hướng sông Middle Island Creek. Không xác định rõ là ở đâu, nhưng mà chắc chắn là tớ thấy. Ánh sáng nhấp nhô, như thể ai đó đang cầm đèn pin vậy? Tớ quan sát độ 15-20 giây gì đó, rồi ánh đèn đó biến mất. Hôm sau, trên xe đưa rớt học sinh, tớ kể với thằng David vụ ánh đèn pin đó. Và cho dù chuyện này không có liên quan tới ai, tớ biết chắc rằng David cũng nghĩ ra được một chuyện quái quỷ gì đó. Nó háo hức hỏi. Mà mày thấy nó giống tín hiệu hay là sao? Ờ, cũng có thể vậy lắm, tớ nói. Nhưng mà nó lại thận trọng. Sao cậu biết đó không phải là người cầm đèn pin đi bộ băng đêm? Bởi vì nó chuyển động hết sức chậm chạp và không quá 15 giây. Giống như có người nào đó đang tìm kiếm cái gì phải không? David hỏi. Ừ, chắc vậy. David thì thào. Chiếc bốt còn lại. Tụi mình tìm được một chiếc và bây giờ chất muốn tìm ra chiếc còn lại đó. David Không hề có nghĩa là như vậy đâu mà. Tớ bảo nó. Tại sao kẻ giết người lại bỏ cái xác hoàn toàn lộ liễu, còn đôi giày thì lại đem dấu chỗ khác chứ? Vậy thì là hung khí giết người. David nói. Biết đâu, trước đã chôn giấu đâu đó bên bờ sông Middle Island. Giờ gì bây giờ cảnh sát đang đi tìm kiếm, cho nên Trất muốn chắc ăn là hung khí đã bị chôn giấu Tớ ngã người dựa vào lưng ghế và nhìn đâm đâm ra ngoài cửa sổ. Tớ tự hỏi không biết liệu David nói có đúng không Cảnh sát trưởng chưa tìm ra đủ chứng cứ để bắt trước Nhưng ai nấy tự dùng này cho tới Willing đều sẵn sàng bắt trói hắn lại Xem ra là vậy Có lẽ họ có lý do David nói về nhìn sang tớ Với lại Nếu mà ai đó đang tìm kiếm cái gì Tại sao lại đi vào ban đêm Thì tớ đang nói với cậu về chuyện đó đây Chúng ta đang nắm giữ một bí ẩn đúng không Nhưng mà không có nghĩa là có gì liên quan đến trước đâu Tớ trả lời Nhưng trong sâu thẳm Tớ đang nghĩ không chừng cũng là có Ngồi trong lớp học của cô Thôn Tớ với thằng David lại có chuyện bí mật này Thì thích thú ghê đi Trong giờ toán Tụi tớ viết giấy cho nhau David viết Ánh sáng đó cách mặt đất bao xa Biết là chết liền luôn đấy Tớ tự nhủ Tối tâm như vậy Thậm chí còn không thể biết mặt đất ở đâu nữa kìa Nhưng mà tôi viết lại. Cỡ gần 1 mét hay là hơn một chút xíu? David trả lời. Vậy thì đúng là có người cầm đèn pin rồi. Nếu là một đứa con nít thì sẽ cách mặt đất cỡ chừng nửa mét thôi à. Tôi bảo nha, thằng David có thể tìm ra manh mối hầu như là trong bất cứ chuyện gì luôn đấy. Cô Thôn gọi. Mati! Cô Thôn gọi. Dạ. Tôi đáp. Nhìn chăm chú vào chỗ cô chỉ trên bảng, thậm chí là tôi không biết câu hỏi gì. Đứa nào đó cười khúc khích. Cô đang hỏi là em sẽ nhân hay là chia đây? Tôi trả lời cô, đoán đại. Dạ nhân à? Đúng rồi, cô giáo nói. Do thế là tôi thở ra hết sức từ từ. Trên xe lượt về, thằng David bảo sẽ xin mẹ nó qua ở nhà tớ vào cuối tuần này. Như thế hai đứa tớ sẽ thay phiên nhau canh chừng cái ánh đèn pin kia. Thế là lúc tới về tới nhà cùng với Daralin, và Silo nhảy nhót vẫy đuôi xuống lối đi đón anh em tới. Tớ chẳng ngạc nhiên nghe tiếng điện thoại reeng ngay khi tớ vừa mới bước vào. Mẹ nói là tới phiên cậu qua nhà tớ. David bảo, cậu chưa qua đây thì tớ không thể qua bên nhà cậu ở lại được. Tớ xin mẹ tớ cho qua đêm ở nhà David. Mẹ nghĩ tới phiền nó qua đây chứ?" Mẹ nói. "Nó vừa mới qua đây mà mẹ." "Nhưng mà nó đâu có ở lại đêm đâu." Mẹ nói, không dễ gì qua mắt các bà mẹ được đâu. Này, tớ không thể xuống chỗ cậu nếu cậu chưa qua đây ngủ đêm lại. Tớ bảo David. Cuối cùng mẹ bảo tớ có thể tới nhà David ở một đêm. Nếu sau đó David sẽ ngủ lại nhà tớ dịp cuối tuần. Vậy là sáng thứ sáu, tớ cho bạn chạy đánh răng và bộ đồ mặc đi ngủ và đồ lót vào ba lô trước khi đi học. con hãy nhớ lễ phép ở đằng nhà David nha. Mẹ nói... Đúc đưa cho tớ dĩa bánh bột ngô nướng đã cắt ra giành bánh giòn tan Tớ phết đẫm bơ và chan đầy siro rô nóng Sao hổng có ai mời con qua nhà chơi Ngủ lại hết trơn à Darlene càm ràm Trừng trừng giận dữ nhìn xuống dĩa bánh của nó Thì bởi vì em là đứa cáo kỉnh Vậy đó Tớ bảo nó Trên đường ra chỗ đón xe Darlene lại nói với tớ Em cầu chờ cho anh bị đụng xe Và bị quả khoét mắt luôn Cầu trời cho em bị té xuống hố và bị đất lấp lên, tớ nói. Nếu Silo nghe được giọng nói hàng học của bọn tớ, chắc chắn nó sẽ không ra đây. Nó vui sướng lon toàn đi đằng sau bọn tớ, cho tới khi thấy xe biết tới đưa bọn tớ đi. Tớ bảo Silo, rồi ôm nó một cái. Mai gặp lại nha, nhóc. Tuy nhiên, trên xe có ai đang chuyền gói kẹo gummy bear. Thế là Darlene hào hứng lên ngay, ngồi với mấy đứa con gái lớp 3, ăn kẹo và đung đưa chân. Trong Darlene chẳng giống gì Cái đứa con nít cực kỳ bê bối Thằng Fred Nye bước lên xe Và nó có chuyện muốn kể Hôm trước hình như có ai đó Đi thẳng vào nhà nó Chơm mất hai cái áo khoác và khẩu súng săn Hả? Đi thẳng vô nhà cậu Trong lúc mọi người có ở trong nhà Nhỏ Sarah hỏi Mẹ tớ mới đi chừng 2 phút à Fred đáp Mẹ đi kiểm tra hộp thư Vậy mà lát sau nhà tớ phát hiện Tất cả những thứ đó biến mất luôn Từ giờ trở đi hả Nhà tớ khóa hết cửa nẻo lại Trước này có bao giờ phải làm vậy đâu Thằng Michael Sean nói Tớ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu mà George Trevor có dính dáng đến chuyện này Nghe bảo là hắn được tháo bột tuần này rồi đó Chắc chắn là hắn bù trừ lại thời gian đã mất Tớ hiểu cảm nhận của thằng Michael có thể là đúng Nhưng mà tớ nói Có lẽ là ai khác Michael hỏi Bụi cậu biết ở đây còn có ai khác Dám đi vô nhà hàng xóm ăn cắp không? Ở trường, chúng tớ học về Alaska nhiều đến nỗi không biết có bao giờ lơi ra được không nữa Rồi tới giờ toán, bọn tớ mua và nuôi chó kéo xe tuyết tưởng tượng Tính toán xem mỗi ngày chúng sẽ ăn bao nhiêu, và chúng có thể kéo được bao nhiêu kg Rồi tới giờ nghệ thuật, thì chúng tớ học về hội họa của người Eskimo Và nghe chuyện cổ dân gian của người Eskimo Về tự dựng thì tớ phải nhớ những từ như là Lãnh nguyên, sông băng, dầu mỏ và băng vĩnh cũ nữa Giờ thì tôi biết là mình chẳng bao giờ muốn hiểu cái lạnh 66 độ âm là thế nào. Tăng học, tớ đi luôn về nhà David. Nó có chìa khóa riêng. Mẹ David về sau nó khoảng nửa tiếng. Và bác ấy có cả chồng bà dở phải chấm điểm. À, chào cháu Mati. Bác Hồ Quát nói. Nếu mà mấy đứa muốn ăn giặt thì có bánh sô-cô-la trong tủ lạnh đó nghe. Dạ, tụi con đã thấy rồi. David nói với mẹ. tôi nghĩ ai cũng cảm thấy ngồi vào bàn ăn của mình ở nhà mình thì thoải mái hơn. Tôi biết mình hơi ngượng nghịu ở nhà David. Trước tiên là gì bàn ăn luôn được trải khăn nè. Tôi không thể tưởng tượng được bàn ăn nhà mình có trải khăn. Becky sẽ làm đổ rau lên, còn Daralee nó thì làm đổ sữa. Gia đình Howard còn dùng khăn ăn nữa chứ. Khăn ăn bằng giải, và mọi thứ đều ở trong đĩa lớn để truyền quanh. Mẹ thì chỉ lấy cái chảo từ bếp ra, đặt luôn lên bàn. Nó giữ cho thức ăn nóng thêm một chút nữa. Nhưng người nhà David rất dễ thương. Bọn tớ kể cho bố David nghe chúng tớ học về Alaska như thế nào. Còn ông thì kể về cuộc đua xe trượt tuyết chó kéo được tổ chức hàng năm ở đó có tên là Indy Tarot. Và người ta phải di chuyển hàng ngang dặm nhờ ngủ ngoài trời tuyết. Và phải cẩn thận để chó của mình đừng có ngủ gục trên tuyết. Toàn là những điều mà tớ không biết. À, mấy bữa nay cháu có gặp trước Traver không? Cuối cùng ông hơi Howard hỏi tớ lúc mẹ David dọn món tráng miệng. Dạ cũng có ạ. Tớ trả lời ông. Không biết ông đón nhận hết những lời bàn tán về kẻ giết người thế nào ha? Dạ chả để tâm gì hết, giống như bác với cháu vậy thôi. Tớ nói. Ông Quốc trầm ngâm đi sau đó. Lát sau hai đứa tớ nằm lăn ra trên giường tầng cuối trong phòng của David. Cố tưởng tượng ra những chòm sao trên trần nhà. Bố con David có nguyên một bao hình dáng ngôi sao và các hành tinh và họ dán chúng lên rất đúng chỗ khiến cho trần nhà trông giống như bầu trời đêm Nếu bạn ngắm vào đúng những thời điểm nào đó trong năm. Đó là trầm sao thiên Lang hay là sao thợ săn? David chỉ tay và nói. Thấy hai ngôi sao sáng ở giữa kia với cả ba ngôi sao sáng ở phía dưới không? Hai sao ở giữa là vai của thợ săn đó, còn ba ngôi sao kia là cái thắt lưng. Ai đã nghĩ ra như vậy? Làm sao họ nghĩ ra cả một con người bằng năm ngôi sao? Tại sao hai ngôi sao kia không được coi là đôi mắt của một con chó sói hay là một con gì đó Và ba ngôi sao bên dưới là cái miệng của nó Thợ săn với tớ là rất nhạy cảm Và rồi chắc có lẽ gì hai đứa đang nói về thợ săn David bảo Ê, tớ giám cá trước Traver đã ăn cắp áo khoác và súng ở nhà thằng Fred luôn Tớ lăng mình nằm nghiêng, cố nhìn thấy mặt David trong bóng tối Tại sao hẻ có chuyện gì thì cũng là lỗi cô chết hết vậy? Tớ hỏi nó Tại sao chuyện gì cũng đổ hết cho hắn David nghĩ ngợi một lúc Ờ thì tớ cho rằng đó là tại vì Bất cứ chuyện gì mà xảy ra ở đây trước giờ Luôn là lỗi của chất Cái cách mà hắn lừa gạt ông Wellay ở tiệm tạp quá nữa nè Hai đứa mình đều cảm thấy hắn làm chuyện đó mà Đưa cho ông Wellay tờ 10 đô la ha Rồi đi tán dốc Giờ khi quay lại lấy tiền thối Thì bảo đã đưa tờ 20 đô la Lái xe lúc sai xỉn vừa hút đổ thùng thư nhà người ta luôn. Đá chó nữa. Người khác từng làm một trong số những chuyện như vậy có lẽ chỉ một lần trong đời thôi à. Còn chết hả? Mỗi tháng đều làm hết thảy những chuyện như vậy luôn. Thì ừ, nhưng mà nếu hắn thay đổi rồi thì sao? Tớ nói. David cũng có nghĩ tới điều đó. Có thể. Nó đáp. Nhưng mà một khi đã mang tay mang tiếng rồi á hả thì tiếng xấu bám theo mình giống như cái bóng luôn. Mẹ tớ bảo vậy đó Nó im lặng một lát Rồi lại bảo Mẹ tớ nói Tớ không được qua nhà cậu ở lại chơi nữa Trừ phi tụi mình hứa là sẽ không bán mạng đến gần nhà trước Thế là tớ hiểu ra Tớ đã bị gắn liền với chất ra vơ Trong suy nghĩ của người ta về hắn rồi Từ hồi thu năm ngoái Cậu đâu có đi với tớ tới nhà hắn nữa đâu Tớ bảo David Tụi mình cứ việc đừng đi chung với nhau tới đó nữa thôi Tớ không ngại đâu David nói Tớ chỉ muốn cho cậu biết thôi mà. Tiếp theo, dám người ta sẽ nghi ngờ tớ là kẻ giết người lắm. Cậu biết rồi đó Mati, nếu mà hắn có dính dáng gì tới chuyện giết ông kia, hắn sẽ phải ngồi tù lâu lắm. Vậy cậu có thể không còn phải lo lắng gì hắn nữa rồi." David nói. Tớ ngẫm nghĩ chuyện đó một chút. Tại sao mình không cầu cho hắn bị phát hiện là có tội đi cho rồi? Tại sao mình không cầu cho hắn bị tống vô tù?" David nói đúng. Như vậy chắc chắn sẽ giải quyết được khối rắc rối. Tớ tự hỏi tại sao mình lại cố hết sức bên giật hắn chứ? Vì tớ nghĩ mình biết vì sao trớt lại thành ra người như thế này. Một khi bạn biết chuyện gì đã xảy ra với ai lúc nhỏ, thì khó mà nghĩ hắn là kẻ xấu trăm phần trăm được lắm. Nếu trớt như thế này là vì những gì bố hắn đã làm với hắn. Có lẽ bố của trớt như vậy là vì bố của bố hắn đã gây ra. Và cũng có thể người đó lại bị bố của ổng... Ôi, khi nào thì chuyện này mới kết thúc đây? Sớm hôm sau, bố đón tớ trước khi ông bắt đầu lộ trình đưa thư và đưa tớ xuống chỗ bác sĩ thú y ở St. Marie. Tớ đang xếp chồng những hộp ổ mèo thì ông John Colin bước vào rửa tay chuẩn bị phẫu thuật cho một con chó giống Collie bị xe đụng. Ông bác sĩ chà rửa tay bằng bàn chải ngay cả dưới móng tay luôn. À, mấy hôm nay có chuyện gì xảy ra với silo không, Mati? Ông hỏi tớ Tuần này ta có hai khách kể nhà họ đã bị ăn trộm đột nhập. Có người vào nhà khi họ đi vắng và lấy đi bất cứ gì mà chúng muốn. Chắc là ông đang nói chuyện của gia đình Fred Knight rồi. Tớ nói, họ bị mất một khẩu súng săn và mấy chiếc áo khoác nữa. Không, chưa nghe chuyện của họ. Nhưng mà một gia đình kia kìa bị mất 2 tờ 20 đô la họ để trên kệ trong nhà bếp. Còn một bà kia kể với ta bả về tới nhà thì phát hiện mất sạch nửa số thức ăn ở trong tủ lạnh. Họ có nghĩ là ai làm không ạ? Tớ hỏi. Không ai biết. Có người nói là Chuck Traver đã làm. Dĩ nhiên, như ta nói với bà Bay, có thể không phải chỉ có một người đâu. Không chừng có cả một băng chuyên đột nhập nhà người ta để ăn cắp. Nhưng mà ta không thích nghe chuyện về cái khẩu súng đó. Vô nhà khi không có ai, rồi tự tiện lấy thịt gà là một lẻ đi. Vô nhà với một cây súng, Nếu chúng bắt đầu sử dụng khẩu súng đó, thì đó lại là chuyện khác. Bác sĩ Colin đội mũ phẫu thuật lên, rồi mang găng tay, và đi vô phòng mổ. Tớ tiếp tục công việc xếp chồng những hộp ổ mèo. Có lẽ tớ là đà điểu cắm đầu xuống cát. Có lẽ tớ không muốn đối mặt với sự thật, là có thể chất là thủ phạm. Hắn tháo băng bột được bao lâu rồi nhỉ? Ba ngày chắc. Và chuyện trộm cướp này bắt đầu từ khi nào? Đúng 3 ngày. Chính xác.